Kính trọng nhân phẩm của hắn Mặc dù trường sinh cự tuyệt đề nghị của nàng Nàng cũng không đối với Chuyện này sinh ra bất mãn Hoàn toàn trái lại Trường sinh cự tuyệt càng làm cho nàng Cảm thấy cảm động Bởi vì trường sinh cự tuyệt nàng lý do Là mình đã có sư phụ Lâm Đông Dương Chính là các tạo sơn đổ vứt bỏ Hơn nữa đã chết Nhưng trường sinh cũng không vì vậy Mà đổi bái người khác Đối với người chết hứa hẹn thực hiện, đối với người chết không rời không bỏ, là một người nhân phẩm cao nhất thể hiện. Trường sinh lúc này, ánh mắt là trống rỗng mờ mịp, trừ đối với con đường phía trước mê mang, còn có đối với không cách nào hoàn thành sư phụ lâm trung lời nhắc nhở, bất đắc dĩ cùng tiếng nuối. Hắn đã từng đáp ứng la dương tử, sẽ bái nhập các tạo sơn, một ngày kia thân cư cao vị, có thể khôi phục la dương tử đạo tịch. Nhưng trước mắt loại tình huống này Hắn đã không có khả năng lưu lại các tạo sơn Bởi vì người ta sẽ không dùng hắn Trước mặt cũng không biết trường sinh trong lòng suy nghĩ Lại có thể nhìn ra hắn mê hoặc cùng mờ mịn Trường sinh trải qua trăm cay nhìn đắng Rốt cuộc hoàn thành Lâm Đông Dương lâm trung nhắc nhở Nhưng thời điểm đem Hồi Thiên Kim Đan Đến tay của La Thuận Tử Nhiệm vụ của hắn liền kết thúc Thời điểm nhiệm vụ kết thúc Chồng đỡ tín niệm của hắn Cũng liền tùy theo biến mất Kế tiếp cố chấp thiếu đen này Cũng không biết đi con đường nào Dọc theo quảng trường Có ghế đá cung cấp cho người nghỉ ngơi Trương Mạc lôi kéo trường sinh Từ trên một cái ghế đá ngồi xuống Ôn hòa hỏi Người còn người nhà hay sao Trường sinh lắc đầu Người theo lông đông dương bao lâu Trương Mạc lại hỏi Không đến một tháng Trường sinh trả lời Ngắn như vậy Trương Mạc cực kỳ kinh ngạc. Trường sinh vì Lâm Đông Dương làm sự tình, khiến cho nàng cảm giác chính là hoạn nạn nhiều năm, không rời không bỏ. Nhưng nàng không nghĩ tới, trường sinh chỉ theo Lâm Đông Dương, thời gian ngắn như vậy. Trường sinh không tiếp lời, chỉ là im lặng hướng ghế đá bên bờ xê dịch. Ta nghe nói, trường ngơi ra, ngày đó đi theo Lâm Đông Dương, bên người còn có ba nam một nữ. Trương Mạc nói ra, trường sinh tín nhiệm Trương mặc Tự nhiên sẽ không giấu giếm Cật đầu nói Đúng vậy Người muốn đi tìm bọn họ sao Trương mặc hỏi Trường sinh vừa muốn nói Bản thân không biết bọn họ đang ở nơi nào Nhưng nói đến bên miệng lại thay đổi chú ý Hắn biết rõ Trương mặc đối với mình có nhiều đồng tình Nhưng Trương Mạc có thể ở trong lúc nguy cấp Đứng ra vì hắn chủ trì công đạo Hắn đã vô cùng cảm kích Hắn không hy vọng Lại cấp phiền toái cho Trương Mạc Cũng không muốn Trương mặc và mức lo lắng, vì vậy liền gật đầu. Người cũng biết trên giang hồ những cái hạ lưu môn phái kia đều đang khắp nơi tìm kiếm các ngươi. Trương mặt có chút lo lắng. Vạn nhất trên đường gặp phải bọn họ sẽ như thế nào? Trưởng Sinh miễn cưỡng vui cười. Không có chuyện gì đâu, trở về chung quy so với lúc đến dễ dàng hơn. Trưởng Sinh nói xong, thẳng thân đứng dậy. Trương Chân Nhân, ta phải đi. Đại ơn không lời nào cảm tạ hết được ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngài không vội đi ngồi một chút nữa đi chưa mặc giữ lại trường sinh lao đầu không thể ta tại đây đã xuất đầu lộ diện bọn họ hiện tại đều biết hình dạng của ta ta cần tranh thủ trước khi hội kết thúc phải khởi hành bọn họ xuống núi sau đó sẽ liền để lộ tin tức đến lúc đó sợ là sẽ có người nửa đường ngăn cản ta Ngươi vẫn là cùng ta trở về Long hồ Sơn Trương mặc cuối cùng giữ lại Ngươi không muốn bái sư Ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi Lưu trong núi làm chút việc vặt Đợi tuổi tác nhiều một chút Liền làm tiếp tính toán Đa tạ trương chân nhân hảo ý Trường sinh lắc đầu nói ra Sư huynh sư tỷ của ta Còn đang chờ ta, ta phải đi Trường sinh nói xong Hướng trương mặc khom lưng hành lễ Mắt thấy trường sinh đã quyết định đi Trương Mạc vội vàng tháo xuống bên hông túi tiền đưa tới. Chút đi ngân lượng cho người làm lộ phí. Không cần, không cần, ta đã có. Trường sinh lấy ra còn dư lại vàng bạc bày ra trước mặt của Trương Mạc. Trường sinh tìm kiếm sư huynh sư tỷ là giả, nóng lòng khởi hành là thật. Hắn phải tranh thủ thời gian đi để tránh sau khi pháp hội chấm dứt xuất hiện biến cố. Từ biệt Trương Mạc, Trường sinh bước nhanh đi trước. Dọc theo quảng trường hướng bắc đi. Đi đến mặt phía bắc chủ lộ. Lại quay đầu. Phát hiện Trương Mạc vẫn đang đứng ở nguyên chỗ nhìn xem hắn. Lại lần nữa hướng Trương Mạc xa xa chắp tay thi lễ. Trường sinh liền xoay người hướng đông. Đường cũ trở lại. Rời khỏi Trương Mạc tầm mắt. Trường sinh âm thầm thở nhẹ. Trương Mạc trước đó bênh vực lẽ phải. Cho hắn chủ trì công đạo. Nhưng đồng thời cũng đem các tạo sơn đắc tội. Nàng hành động hôm nay... Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến các tạo sơn Cùng Long hồ Sơn đồng tông tri nghị Sau khi sự việc xảy ra Trương trưởng giáo Rất có thể sẽ oán trách nàng Hắn nếu không chừng mực Lại cùng Trương Mạc đi Long hồ Sơn Chẳng phải lại khiến cho người ta Thêm phiền tóa hay sao Chân trái cố tật khỏi hẳn Thì tốc độ đi đường lại tăng nhanh Lần trước Trương Mạc gặp phải hắn Thời điểm hắn vẫn đang là một người thọ Lần này gặp lại Hắn đã có thể bình thường đi lại Nhưng Trương mặc Cũng không hỏi thăm nguyên do Cũng không phải vì nàng sơ ý Mà là Trương mặc ngày đó Mặc dù nhìn thấy hắn đi đứng không tiện lợi Cũng không thể nhận định hắn là người thọt Có lẽ chỉ là trẹo chân bị thương Chẳng qua cũng may Mà Trương mặc không hỏi thăm Nếu như Trương mặc hỏi Hắn chỉ có thể chi tiết bẩm báo Mà Trương mặc một khi biết rõ từng tình Nhất định sẽ nói cho cha nàng Trương chân Nhân Đến lúc đó Trên chân, chân nhân tất sẽ đem hắn mang về Long hồ Sơn toàn lực tài bồi. Bị người ký thác kỳ vọng là chuyện rất mệt. Cần phải đem hết toàn lực để tránh làm cho người để ý mình thất vọng. Mà Long hồ Sơn, những người khác một khi biết rõ bản thân có thiên phú dị bẩm. ngày sau ở chung tất cũng sẽ không được tùy ý. Suy nghĩ một chút đều không được tự nhiên. Hơn nữa cũng không biết người nào là có ý tốt. Hắn đã một ngày một đêm không ăn uống, tăng thêm trước đó đại lượng mất máu. Đi không bao xa, liền choáng váng mồ hôi, gượng chống lấy đi về phía trước thôn trấn. Cùng với chủ quán, miệng đầy tiếng địa phương, nói liên tục, đồng thời ra giấu, mua đến bánh gạo cùng cháo ăn, lúc này mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Ăn cơm xong, lại mua đồ nhóm lửa, cùng một chút muối ăn, mang ở trên đường. Đường đi xa, Không thể thiếu hai thứ đồ vật này Đi đến đầu trấn Vừa đúng lúc gặp phải gà nướng ra lò Hắn rất lâu không thấy ăn mặn Liền hung hăng Mua một chỉ gà nướng Dùng giấy bản mọc Sách trong tay tiếp tục đi trước Buổi chiều giờ thân Đi tới bờ sông Đem dấu kỹ thuyền tam bản từ trong đồng cỏ Kéo vào giang thủy Ngược dòng vài dặm trở lại chủ lưu Qua sông Trường Giang Đi đến bờ bắc Hắn không biết ba đồ lỗ đám người hạ lạc Cũng liền không thể nào tìm kiếm Ất quá trong lòng hắn đã có nơi đi Hắn trước đây Vì trốn tránh truy tìm Đã từng trong núi ở 3 tháng Chỗ đó có dòng sông nhỏ Có thể lấy nước Suối nước trong còn có cá Mép nước ở đó còn có chỗ ở cư trú Hắn đã đối với chỗ đó có cảm tình Liền nghĩ trở về nơi đó Trường sinh lên bờ địa phương Cách quan độ rất xa Từ trong rừng đi ra hơn 10 dặm Mới rất xa chứng kiến quan đạo Bởi vì không lâu trước đó Mới đốt quan thuyền Mà cái bang uy hiếp Lo lắng gặp phải cái bang truy sát Hắn liền không dám đi quan đạo Vẫn cứ như trước Từ quan đạo hai bên trong rừng Hướng bắc di động Lúc trạng vạn tối Trời mây bắt đầu hạ mưa Mắt thấy phía trước có chỗ bỏ hoang thôn xóm Trường sinh liền chạy qua Đi từ đầu thôn tìm một chỗ cũ nát phòng xá để tránh mưa. Trước mắt, chiến tranh loạn lạc, giống như loại này hoang phế thôn xóm, tùy ý là có thể thấy được. Lúc này đã là mùa hè, nhiệt độ rất cao, cũng không cần nhóm lửa sưởi ấm. Nhưng trường sinh vẫn tìm kiếm củi, đốt lên đống lửa. Lửa có thể thêm can đảm, có lửa dã thú độc trùng cũng không dám đến gần. Hơn nữa, đốt lửa cũng có thể đuổi mũi. Đối với chuyện này, Rõ ràng cho thấy bởi vì chiến loạn, hủy bỏ, vứt bỏ thôn xóm, chừng sinh là không thế nào sợ hãi. Nhưng tận mắt nhìn thấy Thái Bình tiêu cục tiêu sư bị trồn mị hoặc. Đối với những cái phòng ốc bảo tồn hoàn hảo nhưng lại không người cư trú, hắn vẫn cảm thấy có chút khiếp đạp. Nơi này thôn xóm, cách chủ lộ không xa, vào thôn trên đường có dại, có dẫm đạp dấu vết. Hơn nữa trong phòng có đống lửa bốc cháy lưu lại cho tàn. Cái này cho thấy đã từng có người qua đường Từ nơi đây nghỉ ngơi Sau khi đốt lên đống lửa Trường sinh nhìn chăm chú vào đống lửa Bắt đầu ngẩn người Kỳ thực cũng không phải là ngẩn người Mà là đang nhớ lại Những kiện sự tình trước đây Hắn tự nhiên sẽ không tha thứ Cho những người đã từng tổn thương qua bản thân Là thuận tử Ý đồ lấy tính mạnh của hắn Rơi vào hạ tràng như vậy Đúng là trừng phạt đúng tội Chẳng qua La Thuận Tử cùng Đại Thuần chân Nhân Nữ Nhi đều hơn 30 tuổi. Hai người thành thân không phải là sự tình thời gian gần đây. La Dương Tử không có khả năng không nghe thấy. Biết hai người thành thân, sau đó La Dương Tử vẫn bốn phía buôn ba, tìm kiếm đan dược vì nàng kéo dài tính mạng. Bởi vậy có thể thấy được trước kia sư phụ La Dương Tử cùng La Thuận Tử hẳn là từng có ước định. Cái này ước định rất có thể là do La Thuận Tử chiếu cố nàng Sư phụ La Dương Tử làm ra hy sinh, trai với môn quy đi tìm kiếm đan dược. Đổi loại thuyết pháp, chính là toàn bộ sự tình, sư phụ La Dương Tử đều hiểu rõ. Hắn không biết chỉ là La Thuận Tử chiếm đoạt công lao, không cùng mỹ mạo nữ tử Thuyết Minh nàng có thể kéo dài tính mạng, là nhờ đan dược mà hắn tìm được. Đây là sư phụ nhất oan địa phương, làm ra cực lớn hy sinh, lại không có người lĩnh tình trước đây, Liễu Linh nhảy vào pháp hội. Dưới sự giúp đỡ của Trương Mặc, đem chuyện sự tình công bố rộng rãi, thu hoạch lớn nhất chính là cho sư phụ đòi lại công đạo. Nhưng việc này cũng có tai hại, đó chính là sư phụ ưa thích nhất nữ nhân cả quãng đời sau này sẽ lâm vào vô tận hối hận, mà nàng cũng chỉ là một người bị hại, cũng không phải là một cái vong ân phụ nghĩa nữ nhân, bởi vì nàng cũng không biết bản thân Có thể kéo dài tính mạng là nhờ đan dược mà la dương tử tìm thấy. Trừ hối hận, có lẽ sẽ còn tưởng niệm đối với la dương tử. Nhưng bất kể là loại tình huống nào, cuộc đời còn lại của nữ tử này coi như triệt để đã xong. Truy cầu chân tướng là phải trả giá thật lớn. Người truy cầu chân tướng sẽ trả giá thật nhiều. Bị truy cầu chân tướng cũng sẽ phải trả giá thật nhiều. Có đôi khi... Đại giới sẽ phi thường thảm trọng. Cẩn thận nhớ lại, trường sinh cũng không hối hận bản thân vì sư phụ đòi lại công đạo. Chân tướng chính là chân tướng. Dù là tàn khốc chân tướng, cũng so với hư giả tốt đẹp, muốn tốt hơn. Sau khi làm rõ đầu mối, trường sinh cầm qua giấy bản bao lấy gà nướng. Đang tháo cởi dây thường. Trong mưa đột nhiên, truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất là gấp, Nghe thành âm không chỉ một người không chờ trường sinh đường lên ngoài cửa liền vào hai người hắn sợ nhất là gặp phải cái bang chúng nhân thứ nhì chính là người trong giang hồ hoàn hảo hai người này thân mặc đạo bảoo đều là đạo nhân hai cái đạo nhân này tuổi tác cũng không lớn chẳng qua mới hơn 20 tuổi một người trong đó giống như bị thương đang từ người khác dìu đỡ Tiểu thiện nhân, làm phiền. Vị đạo nhân không bị thương, hướng trường sinh, nói chuyện. Sau đó đem đồng bạn bỏ xuống. Lại bỏ xuống bao phục, từ bên trong vội vàng tìm kiếm thứ gì đó. Mắt thấy bị thương đạo nhân đang nằm trên đất, khuôn mặt đen kịp, hô hấp dồn rập. Đạo trưởng, vị này đạo trưởng sinh bệnh gì vậy? Trường sinh nghi hoặc hỏi. Không phải sinh bệnh, là bị cắn. Một người khác vội vàng nói ra. Độc xà cắn hay là dết, trường sinh truy vấn, ương mặt người kia biến thành màu đen, thật đúng là dấu hiệu trúng độc. Đều không phải là cương thi. Trường sinh, chương 66, xảo phụ không gạo. Nghe được lời của đạo nhân, trường sinh dọa đến mức nhảy dựng. Hắn chưa bao giờ thấy qua cương thi, chỉ nghe qua cương thi truyền tuyết. Trước đây, cùng Trần Lập Thu bọn người ở cùng một chỗ cũng không nghe qua bọn hắn nhắc đến chuyện này. Không ngờ thật có thứ này. Hai vị đạo nhân tuổi tác tương tự, khoảng hơn 20 tuổi. Người bị cắn, vóc dáng tương đối cao, còn cùng trường sinh nói chuyện thì thân hình lại thấp hơn. Vóc ráng thấp đạo sĩ một trận tìm kiếm. Từ trong bao quần áo tìm ra một cái bao bố nhỏ. Vội vàng mở ra nhìn thoáng qua, cầm lấy bao vải trở lại. Rồi đến trước người, cao đạo sĩ, lột tay áo trái của hắn, lộ ra vết thương trên cánh tay trái. Trường sinh khoảng cách tương đối gần, nhìn rõ ràng. Vị cao đạo sĩ, trên cánh tay vết thương ước chừng có hai thốn vuông, là rất rõ ràng bị cắn, vết thương vô cùng nặng. Liền da thịt đều thiếu mất một khối lớn vết thương huyết nhục mờ hồ Vóc rắn thấp đạo sĩ Từ trong bao vải cầm ra một bả gạo nếp Hoảng loại Ấn vào vết thương của người cao Sau đó luồng cuống tay chân Cắt phải cuốn quanh băng bó Da thịt bị cắn mất sau đó Đừng nói là ấn vào cứng rắn gạo nếp Chính là mềm mại tấm vải Nhẹ nhàng lụng chạm Cũng sẽ kịch liệt đau nhức khoan tim Thế nhưng cao đạo nhân lại đều không có cảm giác Chỉ là hai mắt nhắm nghiền miệng lớn thở dốc Bang bó xong vết thương trên tay của cao đạo nhân, vóc dáng thấp đạo nhân lại bắt đem gạo nếp nhét vào trong miệng của người kia. Làm hết chút ít này, vóc dáng thấp đạo nhân kiềm lư kỹ cùng, mặc dù cảm giác mình cứu chữa rất có thể không có tác dụng gì, lại cũng không biết còn có thể làm được những thứ gì khác, chỉ có thể ngồi bên cạnh người cao. Một lần lại một lần hỏi, Sư huynh, người cảm thấy như thế nào? Vị cao đạo sĩ nguyên bản miệng lớn thở dốc Trong miệng lại bị nhét vào đại lượng gạo nếp Làm cho hô hấp không khoái Bắt đầu nghẹn thở, co giật Mắt thấy cao đạo nhân khó chịu vô cùng Trường sinh có nhiều không đành lòng Đạo trưởng người có phải là không biết cứu chữa hay không? Vị vóc răng thấp đạo sĩ Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Nghe được lời của trường sinh Dường như bắt được cây cỏ cứu mạ Vội vàng quay đầu người biết sao? Ta không có gì nắm chắc. Trường sinh lắc đầu liên tục. Không cần nắm chắc. Người nhanh chút ít xuất thủ. Đã muộn, sư huynh sợ là độc phát thi biến. Thấp đạo sĩ vội vàng thúc dục Hả? Thi biến? Trường sinh ngạc nhiên chố mắt. Thiên kim Dược phương bao hàm toàn diện. Bên trong quả thực có trị liệu thi độc phương pháp. Nhưng thiên kim Dược phương ghi chép là y thuật mà không phải là pháp thuật. Trong đó cũng không có đối với cương thi kỹ càng ghi chép. Người đến cùng có biết hay không? Thấp đạo sĩ gấp đến đầy đầu mồ hôi. Ta nói ta không nắm chắc. Nếu như người đồng ý, ta liền thử xem. Nhưng ta nếu không kiểu sống được hắn, người cũng không nên trách tội ta, Trừng sinh nói. Tốt tốt, người nhanh chút ít động thủ đi. Thấp đạo sĩ gần đầu đồng ý. Nhận được đồng ý của đối phương, chứng sinh vội vàng cầm lên hai chân của ca đạo sĩ. Giúp ta đem hắn mang vào trong mưa. Người muốn làm gì? Thất đạo sĩ không rõ ràng cho lắm. Thi độc chính là âm thuộc hỏa độc. Chúng thi độc người, không thể sởi ấm. Cần phải dừng lại ở mát mẻ địa phương. Trường sinh vội vàng giải thích. Nghe được trường sinh ngôn ngữ, thất đạo sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng động thủ cùng hắn, đem vị ca đạo sĩ dơ lên ra ngoài. Lúc này, bên ngoài trời đang mưa. Trường sinh bất chấp ẩm ướt, lầy lội. Hướng vị thấp đạo sĩ lớn tiếng hô hoán. Để cho hắn hỗ trợ, đem cao đạo sĩ trên thân quần áo toàn bộ cởi ra. Thất đạo sĩ biết rõ, cao đạo sĩ nguy tại sớm tối, trì hoãn không nổi. Cũng không truy vấn nguyên do, lập tức động thủ, cởi ra đạo bào trên thân của đạo sĩ kia. Cùng lúc đó, trường sinh đem cao đạo sĩ trong miệng gạo nếp móc ra một chút, để cho hắn có thể bình thường hô hấp. Sau khi làm chút ít này, trường sinh móc ra tùy thân mang theo dao găm. Bắt thấy trường sinh móc ra dao găm. Thất đạo sĩ có nhiều khẩn trương. Trường sinh thay thế vội vàng lươn tiếng giải thích. Hắn sau khi trúng độc chạy rất xa. Lúc này đã độc phát công tâm. Nhất định cần phải lấy máu bài độc. Tranh thủ thời gian cứu chữa. Trường sinh nói xong. Lập tức hạ đao trên thân của cao đạo sĩ. Từ những chỗ huyết khí lưu thông. Trên hai cánh tay và hai cái đùi. Ghim lấy một đao. Đợi đến máu đen tuôn ra. Lập tức đem cao đạo sĩ lật người. Khiến cho hắn nằm thẳng đầy đất âm thuộc thì độc là đến từ dưới đất khiến cho vết thương tiếp xúc mặt đất có thể mượn nhờ địa khí khiến độc máu mau chóng chảy xa Trương Sin nói chuyện đồng thời giải khai tấm phải bao bọc vết thương mà thấp đạo sĩ vừa băng bó tấm phải lúc này đã bị độc máu thẩm thấu bên trong gạo nếp cũng đã đen xỉ như mực trường Sin đem tấm phải ném đi mượn nhờ mưa rửa qua cạo nếp màu đen trên vết thương. Cạo nếp quả thực có thể tiêu độc, nhưng chỉ ở lúc thi độc nhập thể mới có thể hiệu hiệu, lúc này đã vô dụng, bao trên vết thương chỉ có tệ mà không có lợi. "Đây không cần nói với ta, nắm chặt thời gian mau chóng trị liệu." Thất Đào thị nói ra. "Ta phải nói cùng ngươi, vạn nhất cứu không sống người, ngươi cũng đừng oán ta." Trường Sinh nói xong, xoay người xông vào trong phòng, dùng dao găm Đéo gọt cạch đá Trong khe hở một chút ít Đồ vật màu xám trắng Móc ra một ít dùng bao vải Chạy đến phóng tới giữa ngực Của ca đạo sĩ Vôi gặp nước phát nhiệt Có thể kéo lại hắn tâm hỏa sinh cơ Tìm người nhanh đi tìm Tìm động vật, độc xà, bọ cạp Rết đều được Chỉ cần là độc trùng đều được Trường sinh thúc dục Nghe được lời của trường sinh Thấp đạo sĩ xoay người liền chạy Trường sinh ở phía sau hô Thạch cao, còn cần thạch cao Cái gì thạch cao? Thấp đạo sĩ bắt đắc dĩ nôn nóng Được rồi, nơi này không thể tìm thấy thạch cao Tìm mạch môn Mạch môn cũng được, trường sinh nói ra Còn cần để ý Một chút thuốc giải độc vật Đậu xanh, hạ cô thảo Từ quý thanh, mật gấu, nghiêu hoàng Năm loại này Nhất định cần phải tìm về một loại Ta không biết thảo dược Thấp đạo sĩ vẻ mặt đưa đám Được rồi, để ta nghĩ biện pháp Ngươi đi tìm độc vật Tốt nhất là độc xà Trường sinh nói ra Thấp đạo sĩ hoảng loạn đáp ứng Xoay người liền chạy Đợi thấp đạo sĩ rời khỏi Trường sinh nhắm mắt lại Nhanh chóng từ trong đầu tìm kiếm Vật thay thế thích hợp Nếu như dược vật đầy đủ Hắn có nắm chắc đem cao đạo sĩ chữa lành Nhưng trước mắt lại không có gì Dùng thích hợp dược vật Một loại cũng không tìm thấy, chỉ có thể tìm vật thay thế có dược lực tranh lệch. Hắn mặc dù đọc thuộc lòng sách thuốc, nhưng lại chưa bao giờ thử nghiệm trị bệnh cứu người. Thuộc về tuyệt đối lý luận xuông. Thế nhân đều xem thường lý luận xuông, nhưng ngũ hành dược lý cùng các loại dược vật, dược tính hắn đã nhờ kỹ trong lòng. Tổ hợp pha trộn cho cân đối thông thạo, ngắn ngủi mà lại vội vàng suy nghĩ sau đó. Trường sinh xoay người chạy vào trong nhà Từ trong hố lửa Bới ra cho than thổi phòng Cho than có thể tán hàn tiêu sưng Tiêu chứng phá tích Thi độc thuộc về âm thuộc hỏa độc Cho than là thích hợp Chỉ là dược hiệu có chút chênh lệch Cho than có nhiều tạp chất Không thể trực tiếp nốt Mắt thấy trong viện Có vạc nước bị vỡ miệng Trong đó có một khối gốm bên trong có nước Trường sinh bước nhanh chạy đến đem cho than cùng trộn vào. Sau đó, bưng mảnh ngói trở về, đem bên trong, xám nước rót vào trong miệng của cao đạo sĩ. Cho hắn uống cho than, trường sinh lại chạy ra viện. Hắn lúc đi vào, phát hiện bên cạnh có mọc một cây, lạp cầu đảng. Vật này tên thuốc là lưu thảo, tính lạnh, có thể thanh nhiệt giải độc, nhuận phổi khỏi ho. Sơ soạn kéo một cái, tìm không thấy được Dược cữu để đập nát Chỉ có thể nhíu mày nhét vào trong miệng Một trận loạt nhai Sau dùng răng lọc xuất ra dược nước Nhả vào trong miệng của cao đạo sĩ Hắn cũng không cùng cao đạo sĩ miệng đối miệng Cao đạo sĩ lúc này Chúng thi độc đã xâm nhập phế phủ Mỗi khi hô hấp Có mùi khó ngửi ngút trời Nếu như là ban ngày Thì hoàn hảo một chút Hắn liền có thể tìm kiếm Xung quanh có thể dùng dược thảo Nhưng lúc này Cảnh tối lửa tắt đèn Lại lúc trời đang mưa Hắn cái gì đều không nhìn được Lúc này hắn sâu sắc cảm nhận được Cái gì mà gọi Không bột đố gột lên hồ Cũng may không lâu lắm Thấp đạo sĩ liền trở lại Trong tay cầm lấy một con rắn Con rắn kia vẫn còn sống Bị nắm bể tức sau đó Một mực uốn lượn vặn vẹo Rắn gì vậy trường sinh thấy không rõ Chỉ có thể hỏi Biến bức xà Thấp đạo sĩ lớn tiếng trả lời Đây chính là kịch độc. Bị nó cắn sẽ chết người đấy. Trường sinh không lập tức tiếp lời. Thấp đạo sĩ nói đúng. Biến bức xà chính là kịch độc trong kịch độc. Đủ để phá được thi độc. Nhưng lấy độc trị độc cũng không thể đem hai loại độc tính đồng thời trung hòa. Nhất định sẽ còn một loại sót lại. Vì vậy, lấy độc trị độc sau đó còn cần giải độc. Mà trước mắt, hắn tìm không thấy thiết hợp sự vật giải hết biến bức xà độc tính. Cũng đừng không chết tại thi độc Cuối cùng lại chết tại xà độc. Vội vàng trầm ngâm sau đó, trường sinh hướng thấp đạo sĩ nói ra. Nghĩ cách tách ra một viên răng nọc của nó. Cắn cổ. Cái này làm sao tách ra, thấp đạo sĩ sở muộn. Quá nguy hiểm. Trường sinh chính mình cũng cảm thấy khó giải quyết. Cắn hắn là cương thi đấy. Thi răng là tốt nhất giải độc chi vật. Chúng ta nếu như là đối thủ của nó, thì cũng không đến mức bị cắn. Thấp đạo sĩ... Khóc tâm đều có Được rồi Vẫn là dùng rắn thôi Trường sinh nói ra Nhưng biến bức xà quá độc Nọc độc quá nhiều sẽ độc chết người Nghĩ cách đem nọc độc của nó Bài trừ một ít Cái này ta có thể làm được Thất đạo sĩ liền nhặt lên một cây côn gỗ Đưa đến bên miệng Biến bức xà để cho nó cắn xé Tốt rồi Lại làm thế nào Thất đạo sĩ hỏi Cắn cổ của hắn Hắn thi độc đã công tâm Nhất định cần phải mau chóng giải độc Trường sinh nói ra Thất đạo sĩ do dự trần trừ Cuối cùng hạ quyết tâm Cầm lấy đầu rắn ấn vào cổ của ca nọ sĩ Tốt rồi Thất đạo sĩ như chút được gánh nặng trở tay đem độc xà ném ra ngoài tường Đừng ném Mật rắn cũng muốn dùng Trường sinh vội vàng nói ra Người thế nào lại không nói sớm Thất đạo sĩ vội vàng chạy ra đi tìm Thất đạo sĩ chạy đi bắt rắn Trường sinh chạy về trong phòng bắt đầu thanh lý địa phương Không bao lâu sau Thất đạo sĩ trở lại Giết độc xà lấy ra mượt rắn cho ca đạo sĩ ăn xuống Sau đó Hai người hợp lực đem ca đạo sĩ rơ vào trong nhà Lúc này Vẫn là để hắn nằm trên mặt đất vết thương hướng bên ngoài Thấm giọt máu đen Lúc này Ca đạo sĩ đã đình chỉ co giật Sắc mặt chắm bệnh Hơi thở mong manh Như thế nào Thất đạo sĩ nhìn về phía trường sinh Không tốt nói. Trường sinh lắc đầu. Nếu không cầm máu, sư huynh sẽ chết đấy. Tháp đạo sĩ khẩn trương. Không thể cầm máu. Trường sinh lắc đầu. Lúc này, người xấu đã cùng người tốt lăn lộn cùng một chỗ. Không thể chọn ra ngoài. Chỉ có thể người tốt, người xấu cùng một chỗ giết. Giết đến khi người xấu chết sạch. Mới có thể nghĩ biện pháp đem người tốt cứu sống. Tháp đạo sĩ biết rõ trường sinh so sánh cái này là có ý gì. Gặp hắn một thân ớt nhẹp. Đông này mới nhớ đến, Hường Hán nói lời cắt Đạo trưởng khách khí, Trình Sinh khoát tay lắc đầu. Ta cũng là lần đầu làm loại chuyện này, một điểm nắm chắc đều không có. Ta biết rõ người đã tận lực, không quản sư huynh có chuyển nguy thành an hay không, ta cũng không oán ngươi. Tháp đạo sĩ nói ra. Nghe Tháp đạo sĩ nói như vậy, Trình Sinh như chút được gánh nặng. Đạo trưởng, các ngươi là đạo sĩ nơi nào? Long Hồ Sơn Theo đạo sĩ trả lời Ta đạo hiệu Tam Vân Tử Hắn là ta sư huynh Tam Mộc Tử Các ngươi cũng là Long hồ Sơn à Trường sinh yêu ai Yêu cả đường đi Đúng Tam Vân Tử gật đầu Hai người chúng ta đều là Long hồ Sơn Chữ Tam Thế hệ Đệ Tử Chữ Tam Thế hệ Trường sinh có chút lạ lẫm Đúng vậy Tam Sơn Tích Nguyết tổng cộng có 50 bối phận Trong đó có Sung Hán Thông Nguyên Uẩn Cao Hoành Đỉnh Đại La Tam Sơn, Dũ Hưng Trấn, Phúc Hải, Dũng Hồng Ba. Chúng ta thế hệ này chính là chữ Tam bối phận. Trường sinh, chương 67, Hắc Sắc Mã Câu Tam Vân Tử nói xong Trường sinh không có tiếp lời Hắn mặc dù đối với Tam Sơn tích huyết bối phận Rất là lạ lẫm Lại biết rõ chữ Tam thế hệ Một đời trước chính là chữ La bối phận La dân tử La thuận tử đám người Chính là chữ La bối phận Mà chữ La thế hệ phía trên Là chữ Đại bối phận Mao Sơn trưởng giáo Đại nhâm chân nhân Các tạo Sơn Đại thuần chân nhân Đều là chữ Đại thế hệ Tam vân tử Cũng không biết trường sinh không tiếp lời Là trong đầu so sánh bối phận cho rằng hắn không hiểu nhiều lắm. Liền tiếp tục nói, Sư phụ đã từng nói, Tam Sơn tích huyết, bắt đầu tại Tam Sơn, đến phiên chữ Tam Thế hệ, cùng chữ Sơn Thế hệ, là lúc đạo gia thường thường sẽ có đại sự phát sinh. Đời chúng ta, sống gặp loạn thế, chính là xuất Sơn Tế Thế, có chỗ làm thời điểm. Thấy Tam Vân Tử, một thân lẩy lội, lại còn đang đại phát cạp khái, trường sinh nhịn không được, ngắt lời hắn nói, Vì vậy các ngươi đã đi xuống núi bắt cương thi à? Bị trường sinh chọc đúng chỗ đau, có nhiều lung túng Chúng ta cũng không nghĩ thực sự gặp được cương thi Nhất thời lơ là sơ suốt <cười> Cái này tiểu Huynh đệ, ngươi là làm cái gì? Y thuật của ngươi, của người nào học? Trường sinh không biết như thế nào, hướng tam vân tử giải thích dứt khoát phong quản Đi đến góc tường, đem tam mộc tử đang nằm trên mặt đất trở mình Mắt thấy hậu thân, chỗ lấy máu chảy ra đã là hồng sắc màu tươi. Hội vàng chạy đến bên cạnh đồng lửa lấy cho than trở về. Thoa lên vết thương để tiến hành cầm máu. Tiểu huynh đệ, ta su huynh như thế nào rồi? Ta vân tử cũng lại gần. Bây giờ còn không tốt nói. Trường sinh lắc đầu nói ra. Người cũng đã biết xung quanh đây có tiệm thuốc nào hay không. Tam vân tử suy nghĩ một chút. Đưa tay tây chỉ. Phía tây 20 dặm. Có một cái thôn trấn Trên thôn trấn hẳn là có tiệm thuốc Trường sinh nhặt lên một căn Than bổng đã đốt qua Chuyển khắp nơi tìm kiếm Thấy trường sinh nhìn quanh tìm kiếm Tam vân tử đoán được Hắn đang tìm cái gì Vội vàng từ trong bao quần áo lấy ra họa phù Sử dụng giấy bút chu sa đưa tới Trường sinh đưa tay tiếp nhận trầm ngâm sau đó Viết xuống mấy vị dược vật Đi sớm về sớm Tam vân tử tiếp tờ giấy nơi tay Nhìn thoáng qua, sau đó xoay người muốn đi, nhưng hắn không yên tâm ta mục tử, trước khi xuất môn lại quay đầu lại hỏi, "Tiểu huynh đệ, người cùng ta nói thật, ta sơ huynh có thể cứu sống hay không?" Hắn trùng độc quá sâu, đã bỏ lỡ thời cơ cứu chữa tốt nhất, trưởng sinh lắc đầu nói ra, "Ta cũng chỉ ngỡ chết chữa thành ngỡ sống." Hai, ta Vân Tử chán nản gật đầu, nhưng vào lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì, nguy rồi con ngựa. Trường sinh không rõ ràng cho lắm, ngẳng đầu nhìn hắn. Tam vân tử trong lòng nôn nóng, xoay người liền sông ra ngoài. Thôn trên có một con ngựa, cũng bị cương thi cắn bị thương. Thôn dân ngu muội vạn nhất giết ăn thịt, chẳng phải là toàn bộ chúng độc. Thanh âm của Tam vân tử dần dần đi xa. Trường sinh từ trong phòng, tìm thấy một cái nát chiếu, chải bên cạnh đống lửa, đem Tam mục tử rời đến trên chiếu. Tam mục tử hiện tại, thi độc đã giải mất máu quá nhiều, nhất định cần phải mượn nhờ đống lửa để bảo trì nhiệt độ cơ thể. Trường sinh tìm kiếm khắp nơi, đồ vật có thể đốt, nỗ lực đem đống lửa đốt cháy rừng rực, lại đem Tam Mộc Tử trước đó cởi quần áo, hong khô, cũng phí lực, giúp hắn một lần nữa mặc vào. Lúc này, đã là lúc canh ba, trường sinh thử Tam Mộc Tử hơi thở, phát hiện mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn tính là bình ổn. Sau đó, Lại vì ta Mộc Tử bắt mạch. Cũng may, ta Vân Tử không ở phụ cận. Nếu là Tam Vân Tử ở tại đây, liền sẽ phát hiện hắn hoàn toàn là một cái mới vào nghề. Liền thử mạch thốn quan xích, tìm khắp nhiều lần mới có thể tìm được. Lúc này mưa bên ngoài đã yếu bớt. Trường sinh từ cửa thò tay ra, tiếp nhận mái hiên nhỏ xuống mưa để tẩy tay, chuyển trở lại bên cạnh đống lửa, cầm lên con gà nướng, Được bọc trong giấy bảng Vừa mới chuẩn bị mở ra Lại nghe được ngoài cửa Chuyển đến tiếng bước chân Đứng dậy hướng ra ngoài nhìn Phát hiện người tới chính là ta vân tử Chẳng qua ta vân tử Không phải một mình trở về Mà là còn dắt theo một con ngựa trở về Đó là một con hắc mã Nâng cao cái bụng phình to Hành tầu thời điểm ngã trái ngã phải Đi lại tập tĩnh Ta vân tử đem ngựa buộc tại cửa Chạy vào phòng từ trong ngực Lấy ra một bao đồ vật Tiểu huynh đệ, ngươi muốn dược đều đã mua tới. Ta đã để cho bọn họ hỗ trợ nghiền thành dược phấn. Trường sinh đưa tay tiếp nhận, kiểm tra sau đó phân biệt sử dụng. Thoa ngoài da, sinh cơ cầm máu, uống thuốc giải độc, sâu mệnh. Tiểu huynh đệ, ta sưu huynh thế nào? Ta mang về cương thi răng, còn có thể cần hay không? Ta vân tử hỏi. Thi răng, ngươi đem cương thi giết chết à? Trường sinh có ngoài ý muốn. Không phải ta giết... Cũng không biết là người nào giết. Liền chết ở cách thôn không xa. Ta lấy thi răng liền trở về. Ta vân tử nói qua. Rồi từ trong tay áo móc ra một cái khăn tay vuông. Không chờ ta vân tử mở ra khăn tay. Trường sinh lắc đầu nói. Sư huynh của ngươi thi độc đã giải. Thi răng liền không cần dùng. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn hẳn là có thể tịch lại. Nghe trường sinh nói như vậy. Ta vân tử như chút được gánh nặng. Trường sinh tay chỉ ra ngoài cửa. Kia chính là con ngựa bị cương thi cắn mà ngươi nói đến hay sao? Ngươi làm sao lại đem nó rát trở lại? Nếu là lưu nó trong thôn tắt thở sau đó thôn dân nhất định sẽ lột gian thịt. Ta vương tử nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi tinh thông y thuật nghĩ cách cứu nó. Ta lại không phải là thú y. Trường sinh rất bất đắc dĩ. Ngươi xem ánh mắt của nó đã tan dã cứu không sống được. Nếu không, ngươi cho nó một cái thông khoái. Tam vân tử đem trường kiếm đưa tới. Trường sinh không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhìn hắn. Tam vân tử chỉ bụng ngựa nói ra. Nó đã có thai, ta thực sự không hạ thủ được. Ngươi không hạ thủ được, ta liền có thể hạ thủ được hay sao? Trường sinh nhiều có bất mãn, ta không quả. Muốn giết thì ngươi giết, ta không giết. Tam vân tử bất đặc dĩ thở dài, cầm trong tay trường kiếm đi ra phía trước. Mắt thấy Tăng Vân Tử cầm kiếm đi tới Còn Hắc Mã có thể đoán được Hắn muốn giết chết bản thân Nỗ lực nghĩ muốn đào thoát Nhưng nó trúng độc quá sâu Mặc dù đang cực lực dãy ruộ Lại không thể thẳng thân đứng dậy Tăng Vân Tử Cầm trong tay trường kiếm Mấy lần lấy hết dũng khí Nghĩ muốn xuất thủ Nhưng cuối cùng vẫn còn tâm không đành lòng Tiểu huynh đệ Người xem bụng của nó vẫn đang động Bên trong ngựa con vẫn còn sống Ta như giết lớn, nhỏ cũng sẽ chết. Ngươi là đại phu, có thể hay không đem ngựa con lấy ra? Trường sinh lắc đầu nói. Vô dụng thôi, thai nhi cùng mẫu thân cuống rốn tương liên, khí huyết tương thông. Con ngựa con trong bụng nó cũng đã nhiễm lên thi độc. Mặc dù mổ bụng, lấy ra cũng không sống được. Ta phân tử mặc dù nghĩ muốn kết thúc ngựa mẹ thống khổ, nhưng vẫn không hạ thủ được. Mắt thấy ngựa mẹ càng lúc càng thống khổ. Phần bụng thai cũng cử động càng ngày càng kịch liệt. Tam Vân Tử rốt cuộc, hạ ngoan tâm, nghiến răng đưa tay, nghĩ muốn chặt xuống đầu ngựa. Đợi một chút, trường sinh trong lòng không đành lòng, vội vàng lên tiếng hô rừng Tam Vân Tử. Ta thử xem, người nghĩ cách bắt thêm một con độc xà. Độc xà, ta đi đâu tìm được? Trước có thể bắt đến hoàn toàn là vận khí. Tam Vân Tử lại lần nữa lấy ra khăn tay. Ta chỗ này có thi răng, Cái này có được hay không? Xúc vật cùng người bất đồng thi rằng đối với chúng nó không dùng được. Trường sinh đưa tay tây chỉ. xa trùng mặc dù ưa thích sống ở ẩm ướt địa phương nhưng lại không thích gặp mưa. Người đi những cái phá phòng kia nhìn xem. Ở phòng ở không có người thông thường sẽ có con chuột. Rắn cũng sẽ tiến vào trong phòng để ăn con chuột. Tam Vân Tử đáp ứng một tiếng liền xoay người chạy đi. Trường sinh từ đống dược vật mà Tam Vân Tử trước đó mang về lấy ra vài loại. Lấy hết can đảm, hướng ngựa trong miệng đổ vào. Sở dĩ dùng từ lấy hết can đảm, bởi vì con ngựa mẹ, hàm răng đã sinh ra thi biến, trở nên sâu dài, sắc nhọn. Mấm thuốc lúc đó, nó vẫn có ý đồ cắn người. Lần này, Tam Vân Tử trở về, so sánh với lần trước còn nhanh. Hắn tại sát vách, tìm được một con độc xà, vẫn là biên bức xà kịch độc. Người làm sao chưa cho nó lấy máu? Tam Vân Tử nghi hoặc hỏi. Ngựa mẹ cứu không sống được Lấy máu sau đó Huyết khí lưu động biến chậm Rắn độc không cách nào đi qua cuống rốn Tiến vào trong cơ thể của thai nhi Trường sinh nói ra Rắn thì làm sao bây giờ Tam vân tử nắm vào phần bảy tấc Của biên bức xà Trực tiếp cắn cổ trường nói Nghe được lời của trường sinh Tam vân tử đem biên bức xà Ấn vào cổ ngựa Độc xà lập tức hạ khẩu Ngựa mẹ bị đau Móng trước đại lực đạp đào Ta Vân Tử không có phòng bị, tức thì bị đạp bay ra ngoài. Ngựa mẹ lây nhiễm thi độc, mặc dù lực lượng nhỏ bé móng trước, lúc này lực đạo cũng cực kỳ kinh người. Ta Vân Tử bị đụng, trực tiếp bay về phía tây tưởng viện, ai nha một tiếng, đục ngã xuống đất. Sự tình phát sinh đột nhiên, trường sinh vội vàng quay đầu, mắt thấy Ta Vân Tử đang thử nghiệm bò lên, biết rõ hắn cũng không đáng lo, lại gặp con biên bức xà cắn ngựa mẹ sau đó, Đang uốn lượn đi tới, vội vàng cầm côn gỗ, trước nghĩ muốn gõ. Côn dơ lên, còn chưa kịp vung mạnh xuống dưới, móng ngựa đã đá tới. Lần này là móng sau, lực đạo càng lớn. Vào chính giữa bụng dưới của Trường Sinh, trực tiếp khiến cho hắn cởi mây đạp gió. Tam Vân Tử bị đá ra ngoài sau đó đụng vào phía tây tường viện. Mà Trường Sinh bị đá vô cùng cao, trực tiếp bay qua mấy gian phòng ốc tường viện mới rơi xuống. Không đợi hắn phục hồi lại tinh thần Con ngựa mẹ đã tê kêu phát lực Tránh thoát dây cương Trực tiếp hướng tây vọt tới Liên tiếp đụng sập ba mặt tường đá Mới kiệt lực ngã xuống Khí tuyệt mất mạng Tiểu huynh đệ, ngươi còn khỏe không? Tam Vân Tử thanh âm từ phía đông chuyển đến Ta khẳng định là không Ngươi nhanh bắt biến bức xà Còn phải dùng mật rắn Trường sinh nỗ lực lên tiếng Ngựa mẹ một cước trước đó Lực đạo kinh người Nếu là đà chúng xương cốt, tất tạo thành gãy xương, may mà đà chúng phần bụng chỉ là kịch liệt đau nhức khó chịu. Tam văn tử tìm kiếm chạy mất độc xà, Trường Sinh ôm bụng đứng dậy, vượt qua từng viện, tìm được ngựa mẹ đã ngã chết dưới tường. Ngựa mẹ lúc này đã tắt thở, bụng vẫn đang kịch liệt chập trùng. Kỳ hoàng y lý, Trường Sinh sớm đã nhớ kỹ trong lòng, lại ít có kiểm nghiệm thi triển. Mổ bụng lấy thai, loại này màu tanh sự tình Càng là không trải qua Nhưng ngựa mẹ đã chết Không thể hô hấp Nếu như không kịp lấy ra trong bụng ngựa con Ngựa con rất nhanh sẽ nghẹn chết Bất đăng sĩ Chỉ có thể rút sao găm Vạch phá bụng ngựa Cảm nhiễn thi độc Tanh hôi máu đen lập tức phun ra Trứng sinh nè tránh không kịp Bị tung tué đầy mặt và cổ Tình thế nguy cấp Hắn cũng bất chấp dơ bẩn máu tanh máu mẫm tìm được ngựa con Đem từ trong bụng ngựa mẹ Kéo ra Ngựa con bên ngoài còn bao quanh một tầng nho thai, thẳng cho đến lúc trường sinh vạch phá nho thai, không khí tiến vào, kịch liệt dễ dụa ngựa con mới yên tĩnh lại. Trường sinh tìm được cuồng rốn, đem nó cắt đứt, sau đó cô hết sức ôm ngựa con trở về chỗ cũ. Lúc này, ta vân tử đã tìm được đánh chết độc xà, đang lấy ra mượt rắn, thấy trường sinh ôm ngựa con trở về, vội vàng hỏi, có còn sống hay không? Trường sinh không trả lời. Hắn trong bóng đêm thấy vật không rõ ràng Cũng không xác định được ngựa con tình huống cụ thể Sau khi vào nhà Nhờ vào ánh lửa Trường sinh cẩn thận xem xét một phen Ngỡ con toàn thân Là máu đen Điều này nói rõ thi độc đã xâm nhập vào trong cơ thể nó Chẳng qua hình thái của nó Cũng không trúng độc biến dị Chỉ là không quá đủ tháng Nhỏ gầy suy yếu ngựa con lúc này Vốn đã khôi phục an tĩnh Nhưng đến gần đống lửa sau đó Lộ ra sao động bất an Trường sinh bất đắc sĩ Chỉ có thể đem nó ôm đến chỗ dâm mát Đến được góc này Ngựa con lại yên tĩnh lại Mới đầu trường sinh coi nó là sợ ánh sáng Về sau lại phát hiện là không phải Ngựa con có thể nhìn thẳng đống lửa Chỉ là không muốn ở gần đống lửa Không bao lâu Ta vân tử nắm mật rắn tiến vào Trường sinh tiếp nhận mật rắn Vạch ra miệng của ngựa con Từ bên trong miệng Đem mật rắn bóp nát Khẩn trương bận rộn làm cho Tam Vân Tử cùng Trường Sinh đều có chút thuất lực. Tam Vân Tử ngồi bên cạnh đúng lửa, há mồm thở rốc. Trường Sinh thì thừa dịp bên ngoài trời còn đang mưa. Mạnh mẽ định tinh thần, chạy ra ngoài, cọ rửa. Sau khi cọ rửa xong, Trường Sinh trở lại trong phòng. Trước tiên xem qua Tam Mộc Tử tình huống. Xác định thương thế gần như là ổn định. Sau đó lại trở về góc. cởi bỏ áo ngoài bị mưa gất nhẹp. Giúp ngựa con thanh lý trên thân thay nước Cùng mẹ của nó đồng dạ Con ngựa con này Cũng là màu đen Toàn thân không có một can tạp mau Ngựa bình thường là 7 tháng sinh sản Lúc này là tháng 6 hạ tuần Mặc dù không quá đủ tháng Nhưng cũng không tính nghiêm trọng sinh non Đủ tháng ngựa con Có thể 100 cân Nó có thể hơn 80 cân Ngựa con rất an tĩnh Cũng không dị thường biểu hiện Chỉ là hô hấp có chút ruồn rập Đợi đến lúc ngựa con đi ngủ Trường sinh ra ngoài rửa tay Trở lại bên cạnh đống lửa Cầm lên cái bọc giấy Hắn lúc này đã đói bụng lắm Một con gà nướng liền phân thành hai Cho ta vân tử một nửa Ta vân tử lúc này đối với trường sinh Bội phục sát đất Nói lời cảm tạ Sau đó một bên gặp ăn Một bên cùng trường sinh nói chuyện Hỏi thăm hắn suốt thân lai lịch Trường sinh đối với Long hồ Sơn ấn tượng rất tốt, cũng không cố ý che giấu. Chỉ nói mình kêu là trường sinh, y thuật là tự học. Nếu như ngươi không có chỗ để đi, hãy theo ta hồi Long hồ Sơn. Tam Vân Tử nói ra, tên của ngươi đều đặt rất tốt. Chính là trở thành đạo sĩ, đạo hiệu cũng rất tốt nghe. Có ý tứ gì? Trường sinh thuận miệng hỏi. Trước mắt, chữ là thế hệ đã phong tồn, Tam Sơn ngũ nhạc. Tất cả tân tiến thượng thanh đạo nhân Đều là chữ Tam bối phận Người gọi là Trường Sinh Trở thành đạo sĩ Sau đó đạo hiệu chính là Tam Sinh Có nhiều ý cảnh Tam Vân Tử nói ra Chẳng lẽ có loại đạo hiệu Không có ý cảnh hay sao Trường Sinh không cho là đúng Đúng vậy Tam Vân Tử nói ra Năm trước có một cái nhập môn sư đệ Tục ra họ hoác Danh Bách Tuế Nhập môn sau đó Đạo hiệu tựu thành Tam Tuế Còn có một cái gọi là Lý Sùng Niên Sư Huynh, nhập môn sau đó đạo hiệu chính là Tam Niên. Tam Niên Sư Huynh, ha ha. Ngươi cũng đừng cười, trường sinh chỉ vào Tam Mộc Tử nằm bên cạnh đúng lửa nói ra. Hắn hiện tại khí huyết đều hư, cần lập tức bổ sung. Người tốt nhất mau chóng dẫn hắn đi tìm một chỗ tĩnh dưỡng để điều trị. Đúng đúng, hết mưa rồi, ta cái này liền vác hắn đi, Tam Vân Tử thẳng thân đứng dậy. Trước hết ta liềm đen thi thể con ngựa kia, đem chôn Trường sinh thấy vật không rõ ràng, cũng không thể hỗ trợ. Cũng may Tam Vân Tử có linh khí tu vi. để ngã vách tường, di chuyển hòn đá cũng không tốn sức. Đem ngựa thi xử lý tốt. Tam Vân Tử trở về, hướng trường sinh trịnh trọng nói tạ. Cũng lấy ra lộ phí để tạ ơn. Trường sinh tự nhiên cũng không tiếp. Được rồi, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, tiểu huynh đệ. Liền như vậy từ biệt Tam Vân Tử cõng lên Tam Mộc Tử Hướng đi cửa Ai ai ai Tam Vân Đạo Trưởng Vậy con ngựa con này Thì làm thế nào bây giờ Trường sinh hướng góc chỉ Người tự xem mà làm